các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. kể đến đây, ông khánh như không kìm được nước mắt mà đưa tay lên quẹt bên khóe mây.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 Nằm trong khu nghĩa địa của xóm trên, tay mang theo bó hoa thật đẹp và một bó nhang, ít trái cây. Nhìn ngôi mộ mới đắp còn chưa xanh cỏ, hắn thở dài, bước đến bên, rút ba nến nhang, châm lửa đốt, khói tỏa ra nghi ngút, phả vào mặt hắn. Lúc đang nhào mắt loay hoay cắm nhang xuống cái lư hương nhỏ xíu, thì bất chợt.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 Kèm theo là một luồng hơi lạnh, phả vào người. Đột nhiên ba cây nhang bùng cháy lên dữ dội, Chỉ vài giây rồi tắt lịm. Chứng kiến cảnh kinh hại ấy. Ngoảnh mặt nhìn khắp nghĩa địa hoang vắng, hạ tái cả mặt. nhà nhà ơi, em, em có linh thương thì em chứng dám cho anh. Anh, anh bị nhất thời. Em yên, em, em yên nghỉ đi. Anh, anh hứa, anh hứa là anh sẽ thay em chăm sóc cho má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 rồi đi đến trước đầu giường của hắn hà đang nằm giật mình ngẩng đầu lên thì thấy con mèo ấy rùng mình một cái loáng thoáng hiện ra hình bóng của thanh nhàn vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy vẫn là cái áo bà ba màu xanh đúng ngày hai người chia tay nhau ánh mắt của cô long lanh nhìn hắn trìu mến bàn tay của cô đưa ra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 căng bóng đột nhiên sám sịt lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net